Chuyện ma rồi kể tìm đầu năm 1975 Giọng kể Huy An Trợ diện Kim Linh anh hỏi một câu mọi người chơi thôi nghe Thí dụ như cái bữa đó đó Tự nhiên mình đi ngoài đường Mà về cũng hơi trễ rồi Thì khi mà đi ngang qua cái khúc Mà đường trắng trắng ở dưới quê đó Tự nhiên cái phía sau mình có cái tiếng Ê Rảnh không? Rảnh vô ẩm giùm đứa nhỏ Tôi đi kiếm cái đầu cái coi Cái khi đó mọi người quay lại Mọi người mới thấy là một người đàn bà không có đầu Mà cái tay là còn ẩm đứa nhỏ nữa Đang từ từ từ từ Đi thẳng về phía của mọi người vậy đó Lúc đó mọi người sẽ làm cái gì Đúng Chạy chứ làm gì nữa Nhưng mà Để biết tại sao Tụi cái xóm đó Nó lại có một cái hồn ma củng khiếp như vậy thì mọi người phải nghe hết cái chuyện này. Vô chuyện thôi mọi người. <cười> Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Và trước khi vào chuyện để tăng thêm phần gắn kết, thì xin mời mọi người hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi và thể lệ đã có đính kẹp ở dưới phần bình luận. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi lên nghe. Nếu mà thương like cái chia sẻ giùm tôi, hình. rồi chúng ta vô chuyện thôi. Truyện ma Lê Huy An Hôm nay An sẽ kể lại cho mọi người nghe Một cái câu chuyện của các bạn khán giả này xin phép được giấu tên gửi về cho kênh Bạn nói đây không phải là cái chuyện do chính bạn gặp Mà cái chuyện này là do ông nội của bạn kể lại hồi cái lúc mà ông còn trẻ ngày xưa đó Và cái chuyện này xảy ra vào khoảng năm 1975 ở An Giang Nói nào ngay, cái lúc đó đó, cuối xóm có một cái gia đình đông người lắm, dọn về ở lại cái căn nhà cũ của họ ngày xưa. Nhà đó thì có 8 người, hai vợ chồng, mẹ già của ông chồng, rồi một cô em gái quá chồng, cũng sống chung, với bốn đứa con nhỏ, đủ cỡ hết. Đông người quá cho nên là cái nhà lúc nào cũng chật cứng ở trơn hết trọi Nhà thì cũng như đa số mấy căn nhà khác ở trong xóm thôi. Hồi xưa mà, ở trước nhà có cái sân nhỏ nhỏ để phơi lúa với phơi củi. Còn bên hông á, là hàng chuối. Rồi xa hơn một chút ở phía sau, á, nó có một cái chỗ trủng. Người trong xóm nói hồi trước, nó là cái hố bôm cũ. Sau khi mà lắp bớt đất rồi bỏ đó, cỏ nó mới mọc âm um tùm lên, y như là một cái giường quang vậy đó. Hồi đó gia đình mới dọn dạy lại, Cho nên là ai trong xóm cũng nhìn thấy thương hết á. Tại vì thời buổi đó mà còn đi gom được đủ 8 con người mà về chung một mái nhà. Đã là may mắn lắm rồi. Tức là nhìn vô vẫn thấy cái nếp sống của một cái nhà đông người đang trán giá lại sau khi mà nó loạn lạc. Chật vật thì cũng có chật vật đó. Nhưng mà còn đủ mặt là may. Thì gia đình đó về được chừng nửa tháng á, thì xảy ra chuyện. Cái đêm hôm đó... Mưa dặm, ông nội của bạn bữa đó ăn cơm xong thì ổng mới đi nằm sớm. Nửa đêm ổng tỉnh, tại vì ổng nghe là cái tiếng chó sủa có um sùm ở cuối xóm. Cái tiếng này nó dội tiếng kia rồi nó lắng xuống rất là nhanh. Mà cái chuyện này ở dưới quê nó không có lạ, cho nên ổng mới trở mình ông củ tiếp, không nghĩ thêm gì hết. Sáng ngày hôm sau, nhà cuối xóm không ai mở cửa. Lúc đầu người trong xóm chưa thấy gì ghê gớm đâu. Nhà đông người mà, có khi dắt dứa nhau đi qua bên này bên kia tăm bà con, hay là có cái việc gì đó phải đi sớm cũng không chừng. Nhưng mà lạ một cái là tới gần trưa đó ha, chẳng không có thấy ai về hết. Tới xế chiều cũng dậy luôn. Cửa trước khép hờ rồi, mấy đồ dép nó nằm ngỗ ngang ở bậc thềm mà Cái thao nhôm ở ngoài sân còn động nước mưa từ đêm qua nữa mà. Còn cái con chó mà buộc ở sau hẻ, nó cứ rên, rồi nó giật dây, kiểu mà nó quảng loạn. Y như mà đói quá mà không ai cho nó ăn vậy đó. Rồi tới chiều, bà Năm bà bán trầu, bà đi ngang. Bà mới đứng lại, bà gọi vô mấy tiếng. Thì bà gọi từ ngoài sân rồi đi thêm mấy bước nữa tới cửa. Mà trong nhà không có ai trả lời hết trơn hết trọi Đúng cái lúc đó đó Ông nội của bạn Với cái chú sáu Đi ngang qua thấy vậy mới ghé vô coi thử Cửa hồng khoác Đẩy nhẹn cái là mờ thôi Bước vô trong thấy nhà cửa Vẫn còn nguyên luôn Cơm trong nồi còn Rau rác củ quả dịa Trên bếp còn y thin Đồ đạc nó có hơn chút bừa bộn Nhưng mà chung quy là nó vẫn còn y nguyên như vậy Mấy cái thứ đó Nhìn một cái Là biết người trong nhà Không hề chuẩn bị đi đâu xa hết Tại một nhà 8 người mà Có chuyện đi xa thì trước sau gì Cũng phải có lục đục này kia Gôm đồ gọi nhau Hoặc là nhờ hàng xóm Chứ không thể nào mà im tru như vậy biến mất được Chú Sáu Ông đi thẳng ra phía sau bếp đúng Lúc đó ông nội của bạn cũng đi theo Thì tới cái chỗ Mà khoảng đất thấp ở sau nhà Cả hai người cũng đứng gần lại đó Tại vì ở đó có một cái mảnh đất Nhìn nó khác với xung quanh lắm Y như là mới bị xới lên rồi lắp lại vậy đó Mà lắp kiểu sơ sài lắm kìa Mặt đất nó hơi sụm chút Màu đất nó cũng mới hơn Cỏ ở bên trên thì bị dập Chưa kịp gượng lại luôn Đứng ở gần đó nha Còn ngửi ra cái mùi khó chịu Lúc đó bà Năm bà mới bước theo đa sao bên nhìn xuống Rồi bà mới hỏi ai có khi nào á, Nhà này Bị cướp không Ông chú Sáu ông nghe xong ông mới nói Cũng có à nghe Cũng có lắm mà nghe Tụi cướp bây giờ nó lộng hành dữ lắm mà Mà hồi đó mấy cái chuyện mà mất tích này nọ Người ta không có dám làm lớn Y như là bây giờ đâu Cái thời buổi mà Còn rối đó Chưa vô nề nếp lại Lỡ mà ta nói Sai một cái câu mà chưa chắc đã giúp được ai Mà có khi còn rước quà vô thân nữa Cho nên là sau cùng Mấy người chỉ dắt con chó qua nhà kế bên Gửi Rồi kéo cái cửa lại thôi Ngoài miệng thì nói Chắc cả nhà có việc gì khắp cho nên đi đâu đó Nhưng ai nói câu đó cũng biết là mình nói Để cho đỡ nặng lòng thôi Rồi sao cái vụ đó Cái nhà từ cái chỗ mà nhìn vô Còn thấy đông đúc Tự nhiên cái biến thành chỗ mà ai đi ngang Cũng bước thiệt là nhanh hơn bình thường hết Bữa đó đó Ông nội của bạn ngồi ngoài hiên Thì bà cố mới đi tới hỏi Sáng tới vợ nhà đó thấy sao rồi Sao tự nhiên mà mất tiêu hết trơn vậy Ông nội mới kể là ở trong nhà vẫn còn nguyên Y như cái kiểu mà người ta mới bỏ đi giữa chừng Còn sau bếp thì có miếng đất mới lấp Bà cố bà không có hỏi thêm gì nữa Bà ngồi y một lúc, rồi bà mới nói Nhà tới 8 người, tự nhiên mất tiêu hết Chuyện này không có nhỏ đâu nghe Rồi từ cái bữa đó đó, nguyên cái xóm đổi không khí luôn, đổi hẳn luôn ban ngày á, thì người ta còn dám đi qua đi lại chỗ đó Nhưng mà cứ chịu sụp xuống một chút đó, là ai cũng né hết Người lớn ở trong xóm ai cũng dặn mấy đứa nít Không có được chạy ra đó chơi Còn người lớn mà nếu mà có đi ngang Thì cũng phải đi cho nó lẹ Bởi vì không có ai mà muốn đứng lại lâu đâu Rồi cũng từ cái dạo đó đó Bắt đầu có mấy cái lời đồn kỳ cục ở cái nhà đó Nói nào ngay là có cái bà kia kìa Bà ở cách căn nhà kể Bà đang nằm Cái bà nghe tự ở phía căn nhà đó Có tiếng nít giọng quá Mà cái tiếng không có lớn đâu Cái kiểu mà the the Rồi y như là có ai mà bóp miệng im ru vậy đó Lúc đầu cái bà hàng xóm này nè Bà tưởng là mình nghe lộn Rồi qua đêm sau Lại có một người nghe ở bên phía bếp sau nhà đó, đó Có tiếng chán đũa nó cứ loạn soạn loạn soạn với nhau Ban đầu ai cũng ráng ra tự kiểu mà suy nghĩ trấn an chắc là gió Hay là mèo chuột Hoặc là cái tai của mình nghe lộn Nhưng mà tới chiều cái hôm thứ ba á Thì chính ông nội của bạn là cái người gặp luôn Bữa đó ông đi làm chạy trễ Mà cái tay còn dắt theo cái cây len nữa Giờ đó ở quê nhìn đâu cũng thấy tối thu, tối mờ, tối mịch hết á. Cho nên ông nội của bạn khi mà đi tới gần cái nhà mà cuối xóm á, Thì nghe sau hàng chuối á, Có một cái giọng của người đàn bà nói nhỏ nhỏ Ê, sẵn cây len đó Vô đào chỗ này lên dùm coi Cả nhà tôi nằm ở đây nè Cái lúc đó ông quay lưng lại Nhưng mà ông không thấy ai hết trơn hết Bắt đầu ông ấn lạnh nha Bắt đầu nó ốc cục rồi Rồi ông mới đi thiệt là nhanh vậy trong nhà luôn Về tới nơi Ta nói cái mặt của ông Xanh lẹ không còn một giọt máu gì đó Bà cố bà mới nhìn Là bà biết ông vừa gặp chuyện rồi Nhưng mà cũng không có hỏi vô Khi mà nghe kể xong Bà chỉ dặn là Tối đó đó Mày đừng có đi đâu nữa. Nhưng cái mà làm cho ông nội bằng ớn hơn không phải là cái vụ đó. Mà là sao cái bữa đó nữa kìa. Nói nào ngay cái đêm đó. Ông với chú Sáu đi ngang qua cuối sông. Lúc đó trời cũng chạm dạng thôi. Thì nhà ai cũng tối thu tối hụ hết rồi. Hai người đang đi vậy đó. Khần đại. Tại vì ở trong nhà lúc này nó đang phát ra cái tiếng... Đó là cái tiếng của nồi nhiêu son chảo, y như là ở trong có người đang nấu ăn vậy đó. Ông chú Sáu bắt đầu ổng còn tưởng là có người về rồi, cho nên mới lớn tiếng hỏi. Ủa, anh Tư mới về rồi đó ha, anh Tư. Tự nhiên trong nhà im trẻ luôn, rồi tầm mấy phút sau, ở trong bếp nó mới giọng ra một cái tiếng. Trong nhà hết nè chứ đâu Rõ ràng là nói ở trong nhà Nhưng mà nhìn vô cái nhà nó Vắng que lạnh tánh nè Thì nói chung giờ đó Ai cũng biết là Không phải người sống trả lời rồi Lúc đó ta nói hai người mới quay đầu chạy đi kêu thêm người tới Cái lúc mà Nguyên Một băng quay lại Có thêm mấy cái người đàn ông ở trong xóm cầm đèn dầu rồi qua Cả đám đứng ngoài sân một hồi trở về nhà bước vô. Ở trong nhà vẫn y nguyên như cái bữa chiều nhìn thấy vậy đó. Chén dĩa còn ở đó, nồi niêu son chảo còn y nguyên. Ở dưới đình đất cũng còn đồ chơi của con Ních luôn, không có gì thay đổi hết á. Nhưng đúng cái lúc mà mấy người vừa đứng tới mép bếp thôi thì từ ở trong gian bếp đó, nó vang ra tiếng. Là cái tiếng hoa khang của một người già Chỉ một tiếng thôi Mà ta nói ai nấy cũng lạnh người hết trơn hết rồi á Tại ai cũng nhớ là trong nhà đó Có một người già sống chung Thì khi mà nghe cái tiếng tràn hắn đó, đó Thì cả đám hổng ai dám bước vô coi thử hết trơn Chỉ lùi ra ngoài sân Rồi đứng nhìn vô một hồi lâu Trong bụng người nào người nấy cũng hiểu là Từ đây nè Cái chuyện này nó không còn bình thường nữa đâu Rồi sau cái đêm đó Cái chuyện không chỉ nằm ở trong căn nhà đó nữa Mà nó bắt đầu Nó quay ra cả xôm lúc Con lần kẹ Nhà của ông chính Bữa đó ông ăn cơm trễ Ông vừa bỏ cái chén cơm xuống Thì ngoài cửa tre Có tiếng gọi Ông mới bưng cái đèn đi ra ngoài mở Ở ngoài sân thì không có ai hết trơn Chỉ có con chó nó nằm sát cái chân cột cục nhà thôi Mà mình mấy của nó ta nói nó rung dữ lắm kìa Rồi một tối kế nữa nè Bà tưởng Bà đang ngồi bà mận độ ngoài hiên Kể bà nghe tiếng dép Tiếng dép nó kéo Ở ngoài sân Bà mới ngước đọc lên bà nhìn Bà thấy ở ngoài hàng trào Có một cái bóng người đàn bà Đang ôm một đứa con nhỏ trước ngực Mà ở phía sau lố nhố thêm mấy cái bóng mà nó thấp thấp Y như là con nít mà đang đứng vậy đó Bà vừa nheo mắt bà nhìn cho kỹ Thì nguyên cái đám đó nó lưu vô cái chỗ tối Mất tiêu luôn Tới đó nghe Ở trong xóm là bắt đầu là ta nói sầm xì rồi Nhưng mà người ta còn chưa có dám nói mạnh miệng đâu Rồi từ cái bữa đó đó Nhiều nhà bắt đầu là con nít nó không đềm Cô đứa đang ngủ trên dòng Tự nhiên nó bật còi dậy Nó chỉ ra ngoài cửa Nó nói là Có cái cô nào đó Đang đứng ở ngoài sân Ẩm em bé Có đứa đang ăn cơm Tự nhiên bỏ chén xuống ngàn vậy đó Nó nhìn ra ngoài sông bếp Rồi nó hỏi là Sao mấy đứa em nhỏ kia kìa Không có vô ăn chung Còn có đứa đang chơi ngoài trước sân Tự nhiên chạy một mạch vô trong nhà Nó ôm chân mẹ của nó cứng cắt luôn Nó nói là ở ngoài đường Có nhiều người đứng gắm Có cả người lớn với con nít nữa Mà ai cũng mình mấy ta nói máu bè hết trơn á trời Người lớn ta nói hỏi Thì tụi nhỏ nó kể không có rạch Tụi nó chỉ nói là Có mấy đứa nhỏ đứng chen nhau Có đứa thì được ẩm Có đứa thì đứng dưới đất Thằng nhỏ con của ông Tám nó nói Rõ hơn nữa Nó la là Có một cái cô Ôm cái cổ Rồi hỏi Mấy đứa Thấy cái đầu của cô đâu không Nghe tới đó thôi, ông Tám ông nạt nó một câu, nó im tre. Nhưng mà chính cái đêm hôm đó đó, ông phải dời cái phản vô trong. Ông không dám nằm ở ngoài hiên nữa đâu. Rồi bắt đầu tới chuyện của người lớn nè. Rồi chiều cái bữa đó, đó bà Năm bà đi bán trầu ở chợ với dậy trễ. Cái lúc mà bà đi ngang qua cái đoạn đường đất mà trước nhà có ông Tư, tự nhiên bà nghe sau lưng có cái giọng đàn bà mà kêu đúng tên của bà luôn. Bảo quay lại, không có ai hết. Bảo bước thêm được mấy bước thì cái giọng đó nó có nữa. Mà lần này nó nhỏ hơn, nghe như cái kiểu hụt hơi vậy đó. Chị Nam, chị Nam ơi. Chị quẩn tay ấm dùm đưa nhỏ chút xíu. Để tôi đi kiếm cái đầu coi. Trời đất mẹ ơi Mới trạng dạng tối thôi Mà nghe hỏi như vậy Ta nói chắc đáy trong quần luôn quá Thì khi mà bà nghe xong ta nói Bà rụng rời tay chân luôn Bà hết biết trời trăng mây gió gì nữa Bà dục luôn cái rổ trậu Bà giọt lẽ về nhà luôn Về tới nhà đó ta nói bà rung Y như là Y như là chưa bao giờ được rung vậy đó Mà phải mấy tiếng sau Bà mới kể lại được cái câu chuyện đó Rồi thêm một lần nữa nè Cũng tối hôm đó luôn Ông chính, ông đi sôi ếp vậy Ông vừa đi ngang qua mé mương cuối cuối sớm Ông thấy con bóng người đứng ở đằng trước Im tre Thì ông mới đi ngang qua Lúc mà gần tới đó Thì ông thấy cái bóng đó là đàn bà Nhưng mà không có cái đầu Mà cũng không có hù dọa hay là nói năng gì hết trơn hết trời Chỉ đứng im tru vậy thôi à Nhưng mà hình như là nghe được tiếng chân của ông đi qua Cho nên là cái tay quơ quơ Y như là người bị mù không thấy đường vậy đó Cái người thì máu me từ lưa hết trơn hết rồi Mà ta nói cái cảnh đó chắc cũng không có cần hù huyết gì đâu Đúng không? Đi đêm đi hôm, đi giường Gặp cái cảnh vậy ta nói cấm đầu chạy thôi chứ nghĩ mẹ gì nữa bây giờ Đó Ông thấy cái cảnh đó xong Ông quăng luôn trầy trĩa Ông chạy một mạch về tới nhà Vô được cái sân ta nói ha ổng ối xa xa, xa xa xa xa luôn. Từ sáng nào mới dám kể mà kể xong thì không ai dám nói năng gì hết luôn. Rồi thì từ cái lúc đó đó, nguyên cái xóm ta nói sống khác hẳn luôn. Tới tối một cái là nhà nào già nấy đóng cửa im re. Ai mà đi chợ chiều về trễ một cái thì mới rủ một nậm gì nè, đi chung mà đi nhanh lắm. Không ai muốn đi một mình ngang qua cái đoạn cuối xóm nữa đâu. Có nhà dặn với nhau rõ lắm là ban đêm mà hễ mà nghe ai gọi ở ngoài sân á, thì cứ nằm yên đừng có nói năng đừng có trả lời gì trăng lúc đó ta nói chó trong xóm nó sủa gần như nửa đêm mà đồng loạt luôn nó quay đầu về một hướng mà ta nói sủa tới gần sáng luôn vậy đó mà cái hướng đó thì ai cũng biết chính là cái bãi đất mà lấp mà bỏ quan nằm ở sau cái bụi chuối sắc má mượn Cái chỗ hồi trước người ta đổ đất lắp bớt một cái hố trủng rồi để đó đó Ban ngày cái chỗ đó có một âm um tâm Không ai dám đén mạng tới Nhưng mà từ sau cái chuyện nhà của ông Tư mất tích Hể mà đi ngang qua là ai cũng thấy kiểu mình nặng ở trong bụng ở trơn hết trời Rồi tự nhiên một cái đêm đó đó Ông nội của bạn nằm mơ Ông kể là trong mơ thấy ở ngoài bãi đất đó Có một người đàn bà đứng im rè Một tay là ôm ngang cái cổ Cái dáng nó nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng vậy nè Y như mà cái người mà đang đau dữ lắm vậy đó Ở phía sau là lố nhố mấy cái bóng con nít đứng chen với nhau Đứa lớn kéo đưa nhỏ Không đứa nào không lớn hết Chỉ đứng co cùng như y như là đang chờ vậy đó Thì ông mới nhìn lên mà ông không dám nhìn lâu Chỉ biết cái chỗ mà từ cổ trở lên đó Nó trống quơ trống quát cả Ta nói muốn ớn ốc vậy đó Cái người đàn bà đó đứng im một hồi Rồi bà mới nói Thương tình chịu khó Kiếm cái đầu giùm tôi Tụi tôi thì không sao Chứ tụi nhỏ Không có cái đầu Tội nghiệp lắm Nói xong một cái Bà chỉ xuống cái bãi đất ở dưới chân của mình Rồi chỉ lệch qua phía mé mưa Ở bên kia cái bụi chui Tới lúc đó Thì ông nội của bạn giật mình thức dậy liền Trời ơi, ta nói hả Ước người luôn mồ hôi không Ông ngồi yên một hồi Mà chưa dám nói với ai hết Rồi tới sáng ra Ông chưa kịp mở miệng Thì bà năm bán cậu bà qua nhà Mặt bà ta nói lúc này xanh chanh Bà nói là đêm qua Bà cũng mơ y như vậy luôn Không có thấy rõ mặt Chỉ nghe cái giọng đàn bà hỏi Đúng một câu thôi Cái đầu tôi đâu Rồi thêm một câu nữa Nhỏ hơn, mệt thật thêm Thèm đồ dùm tôi Ở trong mơ Bà cũng thấy đúng cái bài đất lắp Ở ngoài máy mưa Rồi ta nói lố nhố con nít đứng ở phía sau Tới đó thôi Trong xóm cũng không còn ai dám nói là nằm mơ tào lao nữa đâu Tới tối cái bữa đó ngàn Mấy người đàn ông ở trong xóm Ngồi ở một cái nhà cần ở đầu đường Không phải hợp hành gì đâu Kiểu mà ngồi như cho có đông người. Tại vì ai cũng thấy ngại về nhà ngủ mình. Nói qua nói lại một hồi thì cái người này kể là nhà mình nghe cái gì. Người kia kể là con mình thấy cái gì. Rồi cái câu chuyện tự nhiên dùng hết về cái bãi đất ở ngoài mê mượt Xong cái có một người mới buộc miệng nói. Giờ hay ra sau đó đào lên coi thử còn sao. Chứ để quại vậy cũng không được đâu. Khi mà ông nói xong, mấy người còn lại cũng không ai dám cản hết. Rồi cái đêm đó là nhà nào, nhà nấy đóng cửa sớm lắm. Bà cố và mới lấy cái chén cơm trắng với cái ly nước lạnh mà đặt ở ngoài hàng ba. Bà nói là nếu mà có quang thì chờ tới sáng để người sống còn biết đường mà làm cho phải. Ông nội của bạn nằm ở trong mùng mà không có chập mắt được. Rồi tới gần sáng, ông mới mệt quá cho nên là ngủ một chút. Rồi lại thấy cái người đàn bà đó đứng ngay ở trên cái bài đất lách. Phía sau, vẫn y như cũ, nguyên một đám con nít chèn chút nhau vậy đó Bà nhìn thẳng vô ông rồi bà nói. Tám người nằm chung một chỗ, chỉ mấy cái đầu là tuổi nó đem bỏ đằng kia. Ông nội của bạn giật mình ngồi dậy liền. Mà lúc đó là trời sáng rồi, bà con tới cũng đứng trầy sân, giác cuốc sẻn kéo ra cái bãi đất lấp ở ngoài sau cái bùi chuối ấy. Ông nội của bạn thì đi theo từ đầu Ông Sáu cũng có mặt nè Ông 8 cũng có mặt Đàn bà với con nít là không ai dám bén mảng lại gần hết Họ chỉ đứng ở ngoài đường ngó vô vậy thôi Cái bài đất đó đó Ban ngày nhìn y như là một cái khoảng đất bình thường thôi à Một bên đó là bụi chuối Một bên là mé mương nước đen thui à Do mấy cái xác lục bình đó héo Đất ở giữa Có một cái chỗ lún xuống Cỏ nó bị dập Lớp trên thì nó khô Mà đạp chân vô là nó vẫn mềm nha Thì mấy người đàn ông lúc đầu còn chần chừ một chút xíu Nhưng rồi có một cái chú kia kìa Ông dạng tay lắm Ông đào xuống trước một len Mấy người sau thấy vậy thì mới dám đào theo Cái lớp đầu, lớp đất nó còn trộn với cỏ Xuống thêm mấy tất thì đất nó đổi màu Đào tiếp chút xíu nữa Là cái mùi nó bắt đầu nó bốc lên Mà nó nồng dữ lắm luôn Nghe một cái là tao nói nó nghẹn ngang ngực vậy đó Cái người mà đứng gần nó nghe Là phải quay mặt đi chỗ khác Có người mới đào được mấy nhát à Phải bầm mũi bỏ đi chỗ khác đi Ông Tám là cái người đầu tiên phát hiện ra Ông đào trúng cái miếng giải Mà còn thấy mới mới Thành ra ông cúi người xuống Ông nhìn cho kỹ Thì đúng là cái áo của người ta Đương nhiên là sao cái lớp áo Còn có cả một thi thể nữa Rồi từ cái lúc đó mọi người mới bắt đầu là nhẹ tay Rồi bới đất ra từ từ từ từ Khi mà càng mở ra Là càng thấy nhiều thứ Mà ta nói Không nói mọi người cũng biết rồi đó Lên trước nè Là một người lớn Rồi thêm một người nữa Rồi ta nói xương tay xương chân nhỏ Của con nít ta nó tự lưa hết đó. Nhìn tội nghiệp dữ lắm kìa Mà đào thêm một chút nữa nghe Lại lộ ra tiếp Cuối cùng họ đếm ra là đủ 8 người nằm vô một chỗ Ở dưới cái chỗ, cái lộ đó đó Người lớn có, con nít có Nằm chen chút trồng lên nhau vậy đó Lớp trên, lớp dưới Mà đặc biệt là không có cái xác nào mà có đầu ở trên đó trời Mấy bà đứng ở ngoài đầu đường nhìn vô ta nói Khóc quá trời khóc luôn Ở trong đám đàn ông Có người giữ thề một câu rồi im tre Ông nội của bạn kể là cái lúc đó đó Ông không còn thấy sợ như mấy bữa trước nữa đâu Mà ông thấy tức Một nhà 8 mạng người Có già có trẻ Vậy mà cái tụi ăn cướp nó cũng Ác thiệt chứ Rồi xong thì mọi người cũng ráng đào tiếp Để coi coi mấy cái phần đầu có nằm ở dưới hay là không Nhưng mà không có nghe mọi người Không có Tới gần chiều vậy đó Mọi người mới quyết định là nghỉ tay Để từ từ mai tính tiếp Thì về tới nhà, ông nội cũng kể cho bà cố nghe cái chuyện mà tìm thấy hài cốt của cái gia đình kia rồi. Nhưng mà bị thiếu mấy cái đầu. Bà cô bà thở dài mấy bận luôn đó. Giả mang quá mà mọi người. Tối hôm đó, bà cố cũng không có nói gì dài dòng hết. Bà chỉ lấy một chén cơm trắng, rồi cũng một ly nước bỏ để ngoài hiên. Bà lẩm nhẩm lẩm nhẩm vì mấy câu. Đại ý là... Nếu còn thiếu chỗ nào thì cho người sống biết đường mà làm cho trọn. Chứ đừng có quấy con nít nữa. Rồi qua tới sáng ngày hôm sau, mấy người đàn ông trong xóm cũng sách cuốc sẹn kéo nhau ra mé mương để kiếm tiếp. Mấy người họ làm từ sáng tới gần trưa mà cũng không thấy gì hết trơn hết rồi. Có người thì mệt quá đứng thở rồi làm bầm hay là mình kiếm sai chỗ rồi đào tới chạng dạng luôn mà cũng không thấy cái gì hết. Có người còn nói nhỏ là biết đâu tụi nó không có chôn gần đây Mà nó quăng ở chỗ khác Có người nghe vậy cũng không có cãi Tại bị cái thời buổi loạn lạc Tụi ăn cướp làm gì ai đoán được cho nổi Tành ra là ai về nhà nấy Nhưng mà ở trong bụng là vẫn thấy khó chịu dữ lắm rồi Ông nội của bạn về tới nhà Là ta nói nằm giật xuống phản luôn Nó rã rời cái người vậy đó Mà cái mệt đó chưa là cái gì so với cái mệt ở trong đầu Tại bị từ sáng tới chiều Hình ảnh mà mấy người thiếu đầu nằm dồn ở dưới đất đất nó cứ lẫn giỡn lẫn giỡn hoài. Rồi tối đó bà cố cũng lại để cơm với nước ở trước sân rồi khấn tiếp. Cầu là cho sớm tìm ra được cái đầu cho họ để mà còn chôn cất. Bà cố bà giái là kêu họ dẫn đường cho nhanh tìm ra. Thì ngay cái đêm hôm đó ông nội của bạn mới gặp cái chuyện ớn người luôn nè. Cái bữa đó ông mệt quá. Ông mới ngủ quên lúc nào không hay luôn Thì cái lúc ngủ Ông mơ Ông thấy là mình đang đi lại gần cái nhà Mà xảy ra cái vụ đó Ông đi một đoạn Thì ông thấy là cái người đàn bà đó đứng ở phía trước Cũng là cái dáng mà quen mấy bữa nay Tay ôm ngang cổ Bà không có nói gì hết á Bà chỉ đi chậm chậm Chậm chậm phía trước Y như là tra giấu cho đi theo vậy đó Thì ông nội trong mơ Vẫn cứ đi theo vậy thôi Rồi đi tới hết cuối xóm Qua cái bụi chuối Rồi mới men theo một bờ cọ ướt ướt Mà đi ra một cái cút sông trọng hơn cái mé mướn trong xóm Cái chỗ đó vắng lắm Cây cối ung tùm Ở dưới bờ nó có lục bình dạt vô từng đám từng đám vậy đó Thì người đàn bà đó mới đi tới sát mép nước Rồi bà mới đứng lại Lúc đó ông đứng sau lưng của bà chừng dài bước thôi Đang còn nhìn chưa hiểu kìa gì hết Tự nhiên thấy cả người y như bị ISO mạnh từ phía sau Thấy chú vụ xuống nước luôn Ông nói nước ập vô miệng này Vô mũi, vô mắt nè Vô tay của ông Ông ráng ông ngồi lên Mà hình như là có ai đang nhấn đầu của ông xuống vậy đó Ông ráng ông mở mắt ra Mà ta nói không được Cây xè có mắt luôn vậy ha Mà ta nói sạc nước rác cổ luôn Ngay vừa lúc đó nha Tự nhiên cái ông nội Ông có một cái cảm giác là có cái gì đó Đùng vô mặt của mình Thì khi mà ông ông mở mắt ra được ta nói ông muốn xỉu ngang vậy đó Ông nói là ông thấy mấy cái đầu người đang nổi lên bền ở trên đó đó Cái nào ta nói cũng trắng giả mắt bởi tao lao ở trơn cái trời Có cái nó nghiêng vàng bền cô cái dính xịt đất như rồng không Còn có cái ta nói tóc nó quên vô dưới rụt bình Có cái nó dạt xác mép nước Rồi nó quay lường đường ra vài xa Ta nói thay tới đó thôi Ông giật mình, ổng tỉnh giấc bà, tỉnh bơ luôn Bởi vì ông biết là cái người đó Về dẫn đường cho ông rồi Cho nên là ngay sáng hôm đó đó Ông nội mới kêu thêm mấy người anh em Chạy ra mé sông đó đi lặng tìm Thì bò đâu nửa ngày Thì cũng tìm được đủ tạm trái Hiểu ha, lớn nhỏ có đủ Mà trời ơi lúc đó ta nói mọi người khóc quá trời khóc bị gì tội quá mà Con nít mà tụi nó còn ác độc ra tay nhẫn tâm như vậy nữa Rồi sau khi mà mò được mấy cái đầu lên Thì người ở trong xóm mới đem hết về cái chỗ mà Để mấy cái bộ hải cốt hôm trước đó Hàng xóm biết thì cũng đem khăn chiếu đồ qua rồi Sau đó gom chung lại cả nhà chôn luôn Tại bị lúc đó mọi thứ lẫn ở hết trơn hết trọi rồi Đâu còn biết cái nào là cái nào thiệt sự thuộc về ai đâu mà phân ra nữa Thành ra mọi người trong xóm chỉ còn biết là đưa họ về nằm chung một chỗ cho nó đàng hoàng. Ta nói làm được tới chừng đó thôi. Mà trong cái thời buổi như vậy cũng là hết sức rồi. Rồi tới cái buổi chiều đó, đó người ta mới đào một cái quyệt lớn ngay chỗ cái đất mà cao hơn một chút, sát máy mương, nhưng mà tránh cái chỗ nước ăn vô. Mấy cái thi hài với mấy cái đầu mà tìm được, đó, họ để xuống cẩn thận lắm. Lúc đó ta nói ai cũng rươm rướm nước mắt hết trơn hết trời Bị gì quá tội nghiệp mà mọi người Thiệt tình Nguyên một nhà luôn Người lớn có, con nít có Ta nói bị hại thảm Mà còn bị làm cho ra cái nông nổi đó Nghĩ sao mà không sót cho được Rồi khi mà chôn xong Thì bà cố với mấy bà trong xóm Cũng là một cái mâm cúng nhỏ Rồi mỗi người cắm một cây nhan Cấn giái xong Thì mọi người cũng tản ra đi về hết Lúc đó ông nội ông còn ở lại Để cào cái lớp đất ổng lên thêm Trong đầu ông nghĩ Không biết làm sao mà cả nhà này chết thảm dữ vậy nè Nhưng mà mọi người yên nghĩ đi nha Ở đây sống gì cũng hết sức rồi Đó, ông nói vậy đó Thì y như rằng trong tối đó đó Ông nội của bạn lại gặp ác mộng Ông nói là trong mơ thấy mình đang chạy Mà ông chạy trên con đường trất mà hai bên nó tối hù luôn cái cố tự nói um tùm dữ lắm. Ông chạy một hồi thì nghe đằng sau la quá trời quá đất. Tiếng khóc rồi tiếng la làng lum la la. Xong rồi ổng cứ cắm đầu ổng chạy, rồi ổng mới bị té. Cái chuyện qua cảnh khác. Ông thấy là mình đang đứng ở phía sau cái cây lớn, trước mặt là cảnh người ở trong nhà bị dồn ra. Con người thì bị lôi tóc, con người thì bị đạp té. Con bà già quỳ xuống rồi bị kéo sình sạch sình sạch chứ. Ông nhìn không rõ mặt tại vì quá tối Chỉ thấy có mấy đứa giác đổ trong nhà đi ra thôi Thì chắc chắn cướp rồi Mấy đứa con nít đó thì nó khóc trẻ lên Còn có đứa thì ôm cứng chân của người lớn không chịu buông Người đàn bà kia kìa ôm đứa con nhỏ trước ngực Vừa khóc vừa xinh mà vẫn bị tụi nó Nào, Ta nói là, khóc, rồi chửi Rồi ta nói tiếng chân mà đạp và bình bình, bình. Cái cạnh đó đau đau điến dữ lắm mọi người Thì ông nội bạn mới nói là lúc đó chân của ông không giống chích nội nữa Ông muốn chạy ra cũng không có chạy được Ông muốn kêu cũng đâu có kêu được luôn Ông chỉ đứng đó nhìn thôi Rồi ông mới thấy là cả nhà bị lôi ra cái bẫy đất ở ngoài mé mương Tới đó là ông chứng kiến luôn cái cảnh tụi nó ra tay Kinh khủng lắm Ông nội ông bị ám ảnh gần cả tháng trời luôn đó Cho ít đâu Sau này nè, ông nói là ông còn nằm mơ thấy một lần nữa Là ông thấy nguyên gia đình 8 người luôn Đứng trước cửa nhà Ông nói lúc đó ông đang niêm giêm ngủ Ông thấy tự nhiên xung quanh tối thui à Mà ngay cái phòng ở ngoài thì nó lại sáng Ông mới tò mò ông đi ra Thì thấy tối thui chỉ có nguyên nhất cửa là sáng thôi Không biết lúc đó gan sao mà ông đi mở cửa Ông thấy họ Nhưng mà cái kiểu không có rõ ràng Chỉ mờ mờ mờ mờ như xương vậy đó Nhưng mà ông nội nhận ra cái người phụ nữ Hay hiện ra Thấy bà bước tới Bà dơ tay Bà chào ông nội xong cái bà từ từ bà biến mất tiêu Cái lúc đó Ông nội ông cũng giật mình vậy Rồi từ đó về sau là trong xóm Không còn ai mà thấy cái gia đình họ hiện về lần nào nữa hết Và đó cũng là cái câu chuyện Mà của cái bạn khán giả này xin được giấu tên gửi về cho anh Qua đây cũng cảm ơn bạn rất là nhiều Vì đã tin tưởng, chia sẻ lại câu chuyện của gia đình mình Cho tới cho An Và An cũng chia sẻ tới quý vị khán giả Cảm ơn và chúc sức khỏe của bạn rất là nhiều Và mọi người nghe câu chuyện này Thay sao Đúng là mình may mắn khi mà mình sống trong cái thời này ha Cái thời xưa đúng là Khi mà hồi xưa mà làm phim Thì phim nó tái hiện lại cái thời điểm Nó là sự thật Nó tái hiện lại những gì đã xảy ra Thì đúng thật là ngày xưa Mấy cảnh đó là có chứ không phải không có đâu nha quý vị Có Thì khi mà đọc xong cái chuyện Kể xong cái chuyện này thì cũng cảm thấy là Ôi mình may mắn quá Chứ thời đó là Nguy hiểm đó Thôi Thì uh, chuyện cũng đã hết rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian Nghe câu chuyện này Quý vị nào mà có câu chuyện Của mình hay là nghe từ một người thân nào đó Muốn chia sẻ tới mọi người Thì gửi giày kênh dùm An ha trời An sẽ chắc đọc lại những chuyện nào hay nhất để gửi đến cho quý vị khán giả nghe rồi xin chào và hẹn gặp lại